Đây và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn, thư viện sách nói.vn. Hai dân trí, Chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương 17 Căm hờn ngự trị Dưới triều đại của gã thần điên cuồng Nanh trắng trở thành một thứ ác quỷ Người ta xích nó vào một xó Ở sau đồn hàng ngày, Smith đẹp trai dẫn mặt đến chỗ ấy Làm khổ nó, kích động nó Bằng mọi hành động trêu chọc đê tiện Khiến nó luôn phát khùng quá mức Chẳng mấy chốc Tên này phát hiện ra rằng Nanh trắng không chịu đựng nổi Khi người ta cười cợt nó Vì vậy, hắn lại càng thích thú khuấy động cái tính nhạy cảm của nó. Sau khi làm tình tội chán chê con vật khổ, hắn khinh bỉ nhìn nó và phá lên cười. Đồng thời, chỏ một ngón tay về phía nó để chế nhạo. Chính lúc ấy, nanh trắng đã không tự kiềm chế được và sự điên khùng làm cho nó cuồng dại hơn cả Smith đẹp trai. Cho đến lúc ấy, nanh trắng mới chỉ là kẻ thù của đám đồng chủng Một địch thủ đáng gồm, nhưng giờ đây, tính hung dữ của nó càng tăng lên và nó trở thành kẻ thù của tất cả mọi vật xung quanh. Nó bị kích động quá mức vì những hành hạ luôn luôn dội vào, nên không cần phân biệt gì cả. Nó căm thù một cách mù quán tất cả mọi sinh vật hay tất cả mọi đồ vật bao quanh. Nó căm ghét cái xích buộc ở cổ nó, căm ghét những người dòm ngó nó qua khe rào, cả các con chó hung dữ đi theo họ và hay sủa về phía nó trước nổi bất hạnh của nó, nó căm ghét cả các tấm gỗ làm rào bao quanh. người mà nó căm thù hơn tất cả là Smith đẹp trai. nhưng thái độ của tên này đối với nanh trắng rõ là có ý đồ nhất định. một hôm, vài ba người tụ tập quanh hàng rào, Smith đẹp trai bước vào bên trong, tay cầm gậy và cởi xích ở cổ nanh trắng. tên chủ vừa ra khỏi, nanh trắng liền chạy lung tung bên trong hàng rào, tìm cách nhảy sổ vào những người đang đứng ngoài. Trông nó tuyệt đẹp, nhưng hung dữ vô chừng. Thân dài 1m50, từ chân đến vai cao chừng 75cm và nặng hơn một con sói cùng lứa tuổi nó. Nó thừa hưởng mẹ nó tầm vóc nặng nề của loài chó và cân nặng hơn 40kg. Các cơ bắp khỏe không chút mỡ hoặc thịt thừa, toàn thân nó chỉ thấy có bắp và gân cốt, tức là những thứ cần thiết nhất cho một con vật thiện chiến. Cửa rào lại mở, nành trắng ngừng dậy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nó chờ đợi, và cửa lại mở rộng hơn, rồi khép lại, khi người ta đẩy vào một con chó thật lớn. Nành trắng chưa từng trông thấy một con chó nào to như thế. Đó là một loại chó sòm Nhưng cả tầm vóc cũng như tướng mạo hung tợn của kẻ vừa xâm nhập không làm nó xúc động. Nành trắng chỉ thấy ở con chó lạ này là một vật không phải là gỗ. Cũng không phải là sắt Mà nó có thể trút hết nỗi căm hờn Nó bổ nhào ngay vào tên mới xâm nhập Và cắn rách cổ con kia bằng nanh sắt Chó sơm lắc đầu Gầm lên Rồi xông vào tấn công nanh trắng Nhưng sói con lại tỏ ra Rất mực khôn khéo Nó chạy sang bên này Lách sang bên kia Nhảy lùi về sau Để tránh những đòn tấn công Và nhanh như chớp Nó nhảy sổ vào cắm phập nanh nhọn Hạ ngay địch thủ Phía ngoài hàng rào người xem đều gào thét vỗ tay cổ vũ tán thưởng Smith đẹp trai trong cơn mê say vì thích thú mắt không lúc nào bỏ sót những miếng vỏ đẫm máu do nanh trắng biểu diễn Ngay từ đầu rõ ràng là chó sờm đã ở thế yếu Con vật to sát này thiếu lanh lẹn lại phản ứng quá chậm chạp Cuối cùng phải lôi nó ra ngoài hàng rào Trong khi Smith đẹp trai thì lấy gậy quật nanh trắng để buộc nó phải lùi Rồi người ta thanh toán với nhau bằng những đồng tiền keo lẻn sẻn trong tay Smith đẹp trai. Dần dần, nhanh Trắng luôn đợi chờ các cuộc tụ hội như vậy quanh hàng rào. Vì cảnh đó, báo hiệu là sẽ có trận đấu. Và đấy là cách duy nhất để nó thử sức cùng trút nỗi căm hờn chứa chất trong lòng. Nó chỉ được tháo xích mỗi khi tên chủ thấy nên đưa đến giới thiệu với nó một địch thủ. Smith đẹp trai cũng không đánh giá quá đáng khả năng chiến đấu của nanh trắng dù bao giờ nó cũng thắng trận có ngày nó đã thắng liên tiếp 3 con chó một ngày khác nó phải đương đầu với một con sói trưởng thành vừa rời khỏi rừng và được người ta đẩy vào hàng rào một lần nữa nó phải đánh nhau với hai con chó cùng một lúc đó là cuộc chiến gây go nhất cuối cùng nó vẫn giết được cả hai nhưng bản thân nó còn sống sót được là một điều kỳ diệu cuối năm Khi tuyết bắt đầu rơi Trên mặt sông Đôi chỗ có băng trôi Smith đẹp trai bèn đưa nanh trắng xuống tàu thủy Ngược sông Du Công Đi về phía thành phố Dawson Bây giờ nó đã nổi tiếng khắp vùng, Người ta gọi nó là Con sói chiến đấu Và trên tàu Những người tò mò hầu như không ngớt vây kín cái củi nhốt nó Nó tức tối sủa vang Hoặc nằm bình thản lạnh lùng ngắm họ Với vẻ đầy căm tức Nó căm thù họ Không hiểu rõ vì sao Chỉ biết có hằng thù và không ngớt thù hận. Cuộc sống đối với nó đã trở thành địa ngục. Nó sinh ra không phải để sống kiểu bị giam cầm, tù hãm, mà thông thường các con thú hoang giả đã phải chịu đựng khi rơi vào tay con người. Giờ đây, điều ấy lại là cuộc sống của nó. Kẻ qua người lại thường khinh khỉnh ngắm nhìn nó qua các thanh củi, thậm chí còn chọc gậy qua giữa các thanh hoặc các khe sắt để trêu tức nó. Rồi cùng phá lên cười Tiếp xúc với họ Nó càng tỏ ra hung dữ hơn so với bản chất vốn có Thiên nhiên đã ban cho nó Cái khả năng chịu đựng rất cao Nếu lâm vào trường hợp như nó Thì có thể nhiều loại động vật khác Hoặc chết hoặc mất hết dũng khí Còn nó thì đã thích nghi được Với cuộc sống mới Mặc dù vẫn giữ nguyên tâm trạng không chịu khuất phục Rất có thể một ngày kia Tên đao phủ đội lốt quỷ sứ Là Smith Đẹp Trai Sẽ bẻ gãy ý chí chống đối của nó Nhưng giờ đây chưa có gì tỏ ra là hắn có thể đạt được nếu một con quỷ dữ đã nhập vào Smith đẹp trai thì một con quỷ dữ khác cũng nhập vào nanh trắng và hai con quỷ đó luôn luôn đối kháng nhau trước đây nanh trắng thường đủ khôn ngoan để chịu khuất phục chịu quỳ gối trước một con người biết sử dụng gậy gọc còn bây giờ thì khác hẳn hãy nhìn thấy Smith đẹp trai là nó lên cơn cuồng dại khi hai bên đến gần nhau về phần Smith đẹp trai thì để đánh đập tới tấp nhằm đẩy lùi con vật còn về phần nanh trắng thì không ngừng sủa và nhe răng Smith đẹp trai cứ việc đánh phủ phàng hơn nhằm buộc nó im nhưng nó vẫn tiếp tục gầm sủa ngay cả đến lúc chán tay Smith đẹp trai đành bỏ đi thì tiếng sủa đe dọa của nó vẫn đuổi theo nhiều hơn hoặc có khi quá điên khùng đánh trắng rú lên đầy hận thù và nhảy sổ vào những thanh sắt của chiếc củi tàu thủy đến Dawson đánh trắng được đưa lên bộ nhưng vẫn bị giam trong củi. Lại có những kẻ tò mò mới chạy đến vây quanh chiếc cũi. Cuộc trưng bày con sói chiến đấu lôi cuốn khá nhiều người xem. Mỗi khán giả muốn được xem nó phải trả 50 xu bằng vàng cớm. Không lúc nào nó được yên. Chỉ vừa đặt mình xuống ngủ lại có một chiếc gậy nhọn chọc vào và bắt nó phải tỉnh dậy. Phải chịu khán giả chứ? Ai lại chịu mất tiền tôi? Để cuộc biểu diễn thêm phần hấp dẫn, Smith đẹp trai gần như luôn luôn khuấy động sự tức giận của nó nó sống trong một bầu không khí hoàn toàn đáng kinh tởm người ta coi nó như một con thú dữ kinh khủng nhất thái độ của những kẻ đứng nhìn nó qua các thanh củi lại càng làm nó thêm hung dữ chẳng khác gì dầu vào lửa chính bọn họ đã nung nấu lòng điên cuồng muốn báo thù của nó cuối cùng sự khao khát trả thù của môi trường chung quanh lại nhào nặng trở lại bản thân nhanh trắng ngoài những cuộc biểu diễn Nanh Trắng còn trở thành một đấu thủ nhà nghề. Đôi khi người ta có thể tổ chức cuộc đấu giữa nanh Trắng với một con vật khác. Lúc đó nanh Trắng được đưa vào rừng và tháo khỏi củi. Chỗ này cách thành phố khá xa. Việc chuẩn bị cuộc đấu thường bắt đầu tiến hành vào buổi tối để tránh những con mắt dòm ngõ của đội cảnh sát quân kỳ trong vùng. Sau vài giờ chờ đợi, khi mặt trời bắt đầu mọc, người ta đưa đối thủ của nó tới. Khán giả tấp nập kéo đến. Các cuộc gặp gỡ đó diễn ra khá đều đặn. Những con chó đưa tới đấu với nanh trắng thuộc đủ cỡ và đủ các nòi. Vùng này là vùng bán khai, dân cư hãy còn lạc hậu và các cuộc đấu giữa chúng thường là những trận đấu một mất một còn. Tất nhiên, con bị đo ván bao giờ cũng là những đối thủ của nanh trắng, còn nó thì vẫn tiếp tục tồn tại, không bao giờ chịu thua. Ngày xưa, khi chỉ có một mình đương đầu với lip, lip và cả bầy chó con, nó đã được rèn luyện khá thuần thục. Cách bám chặt mặt đất một cách vững chắc là điều chủ yếu của nó chưa hề một địch thủ nào chạm được vào vai và hít nó ngã lăn ra được lũ chó vùng Mackenzie chó Eskimo hay Labrador hết thảy đều bất lực không thể vật đổ được nó nanh trắng nổi tiếng là không bao giờ bị trượt chân nhiều lần người xem mong chờ được thấy nó trao đảo nhưng bao giờ họ cũng thất vọng một đặc tính khác nữa của nanh trắng là sự nhanh nhẹn các đối thủ đều ngỡ ngàng vì chưa từng gặp một con vật nào có những động tác mau lệ như thế. Ngoài ra, cách tấn công tức thời của nó bao giờ cũng mang tính chớp nhoán. Con chó bình thường còn đang ở dạng khơi màu chung chung, tức là gầm sủa, xù lông, thì đã bị nanh trắng xô tới, quyết định ngay số phận. Động tác này xảy ra nhiều lần. Đến nỗi, người ta đặt lệ là không được thả nhanh trắng ra trước khi đối thủ của nó kịp chuẩn bị xong các bước, thủ tục khơi màu hoặc đã tấn công trước. Kinh nghiệm của nanh trắng về chiến đấu luôn vượt hẳn tất cả các con chó khác được đưa đến đánh nhau với nó. Tấn công và phòng ngự đối với nó không có gì bí mật hay khó khăn cả. Kỹ thuật của nó hoàn hảo đến mức không cần phải cải thiện thêm gì nữa. Cùng với thời gian, ngày càng khó tìm đối thủ xứng đáng với nó. Smith đẹp trai đành phải cho nó đánh nhau với các con sói khác mà hắn lùng kiếm được. Những người da đỏ đã đánh bẫy được sói và đem bán cho hắn. Những cuồng gặp gỡ giữa nanh trắng và một con sói bao giờ cũng thu hút nhiều người xem. Một hôm, người ta đưa đến đấu trường một con linh miêu cái lớn. Lần này, cuộc đấu hết sức quyết liệt vì mức độ nhanh nhẹn tính hung dữ của linh miêu không thua gì nó. Và trong khi nanh trắng chỉ có nanh là vũ khí thì con linh miêu kia còn có thêm miếng vỏ, vuốt, sắc nhọn và rất hiểm độc. Sau trận đấu đẹp mắt này thì không còn đấu thủ nào có tầm cỡ xứng đáng với nanh trắng nữa nó chỉ còn được dùng làm vật đem đi phô trương đến mùa xuân một gã chủ sông tên là Tim Kinen đã đến vùng này hắn đem theo một con chó xù lần đầu tiên thấy xuất hiện ở Klondike tất nhiên sẽ phải diễn ra một cuộc đấu tay đôi giữa con này với nanh trắng do đó suốt một tuần liền trong khắp thành phố người ta chỉ bàn về cuộc gặp gỡ sắp đến giữa hai con vật này Chương 18 Sự ghi chặt đến chết Smith đẹp trai cỡ dây trói ở cổ nanh trắng và lùi lại một bước. Lần thứ nhất trong đời, nanh trắng không lao ngay vào kẻ địch để tấn công. Nó dừng lại, chúc tay về phía trước. Cảnh giác và tò mò quan sát con vật kỳ dị đang đứng trước mặt. Trước đây, nó chưa bao giờ trông thấy một loại chó lạ như thế. Tim Kinan. Đẩy con chó xù và nói nhỏ Đánh đi Con vật ngên ngang tiến vào giữa bãi đấu Thân nặng nề, to sụ và chân thấp Nó dừng lại Và liếc nhìn nanh trắng Trong đám người xem Có tiếng kêu Đánh đi, Cherokee Tấn công đi, nút chững nó đi Nhưng Cherokee không vội gì Bước vào cuộc chiến ngay Nó quay đầu về phía những người đang la Và nheo mắt, vẫy đuôi tỏ vẻ thích thú nó chẳng có vẻ hiếu chiến không phải vì sợ mà là vì thờ ơ hơn nữa con vật địch thủ phía trước nó thuộc một loại khác hẳn với các loại chó thông thường đã từng đọ sức với nó nó không có vẻ gì là muốn đánh nhau với ninh trắng và hình như chờ người ta dẫn đến cho nó một đối thủ thực sự tim Kinan tiến vào bãi đấu bắt đầu vuốt ngược lông ở hai vai Cherokee và nhẹ nhàng đẩy nó về phía trước hành động đó hiệu quả lập tức Cherokee bắt đầu gầm gừ khe khẽ rồi tăng dần theo nhịp độ nhanh của các ngón tay của chủ còn nành trắng cũng không đứng yên không tỏ ra xúc động nó xù lông cổ Thêm Kinnan đẩy Cherokee một lần nữa rồi ra khỏi bãi lúc đó con chó xù đã tự ý tiến lên bước những bước chân vòng kiền bất ngờ nành trắng tấn công tức thì người xem kêu lên tháng phục và hồi hộp. Với động tác nhẹ nhàng như một con mèo Nanh trắng đã vượt khoảng cách giữa nó Và đối thủ nhanh như chết Cắm chiếc nanh vào kẻ địch Rồi cũng vụt nhảy ra xa Con chó xù Bị cắn vào sau tai, Máu chảy đầm đìa trên chiếc cổ dày sụ của nó Như thể không để ý đến vết thương Không thèm kêu Mà cứ tiến về phía nanh trắng Quyết định của nó Cũng như độ bất ngờ của nanh trắng Làm cho người xem sôi sụp Và ý thức về Bè phái ở nơi họ càng tăng thêm Các cuộc cá độ mới lại được ngã giá Và người ta nâng thêm tiền thấp Quá trình tương tự được lặp đi lặp lại nhiều lần nhanh trắng tấn công nhanh Rồi rút lui an toàn Còn địch thủ thì không quá vội vã Bình tĩnh đuổi theo Như có thừa thì giờ để tiến hành công việc Mà nó tin là ăn chắc Hầu như không có gì làm cho chó xù Sao lãng, mục tiêu đã định sẵn Và thái độ đó đã khiến nhanh trắng nghi ngại Chưa lần nào nó gặp phải một loại chó kỳ lạ như vậy Con này không có bộ lông rậm che thân như các con chó khác Da nó mịn màng dễ chảy máu Răng nanh trắng có thể cắm phập vào mình nó dễ dàng Hầu như nó không có cách gì bảo vệ cả Trái hẳn với các địch thủ trước đây của nanh trắng Nó không hề kêu đau Trừ tiếng gầm gừ gần như nghẹt tắt Nó cứ lặng yên cho cắn Nhưng không vì vậy mà ngừng đuổi theo nanh trắng Tuy nhiên Cherokee cũng đã bắt đầu ngần ngại Nó chưa từng đánh nhau với một con chó nào khó bắt giữ như kỳ này Thông thường, hai đối thủ tìm cách đấu trực diện Còn con chó kỳ lạ này thì cứ nhảy nhót quay cuồng liên tục Nên nó vừa cắn thì lập tức nó đã thoát khỏi tầm bắt của đối thủ Nên trắng không tài nào cắn trúng điểm yếu ở dưới họng con chó xù Cổ con này quá ngắn Hơn nữa, hàm nó là khối bậm nhô ra Nên luôn luôn chống đỡ có hiệu quả nanh trắng tiếp tục xen các miếng cắn hiểm hóc giữa các đợt nhảy bổ do đó thương tích của Cherokee ngày càng nhiều đầu và cổ nó đầm đìa máu nhưng không chút tỏ ra mệt mỏi nó vẫn điềm nhiên đuổi theo nanh trắng khi đó hầu như chưa hề hấn gì chỉ có một lần Cherokee bỗng dừng lại hơi ngơ ngát rồi nháy mắt về phía người xem và quay chiếc đuôi cục ngũng để chứng tỏ là nó vẫn còn nghị lực cũng trong giây phút ấy nanh trắng lại chồm lên đối thủ để rồi lần nhảy sang một bên sau khi đã xé thêm chiếc tay rách của chó xù Cherokee lúc này đã có vẻ tức giận nó lại đuổi theo quay mình bên trong vòng tròn mà nanh trắng đang vạch vừa chạy nó vừa rình chờ thời điểm thuận lợi nhất để thử đến gần nhằm cắn nanh vào cổ kẻ địch chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi là nó có thể cắn trúng và tiếng hoang hô nhiệt liệt đón chào động tác mau lệ như trò làm siết ấy. Nhờ các thủ thuật quay trở đột ngột, Nanh Trắng đã thoát được miếng cắn hiểm. Thời gian trôi qua, Nanh Trắng tiếp tục tấn công và chống đỡ, theo kiểu nhảy nhót, lần nào cũng ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, Cherokee vẫn âm thầm ơn ảnh, tiếp tục đuổi theo, sớm hay muộn rồi nó cũng đạt mục tiêu, bắt được đối thủ và quyết thắng. Trong khi chờ đợi, Nó cố chịu đựng những miếng đòn của đối thủ Hai tay thành hai cục thịt thồng lòng đẫm máu Môi rách nhiều chỗ Cổ và hai vai đều bị thương chảy máu ròng ròng. Nó vẫn lặng lẽ chịu đựng Các cú tấn công chớp nhoán Không thể lường trước Cũng như không thể tránh né được Đã nhiều lần nanh trắng Cố thử lật ngã Cherokee Nhưng vì chênh lệch về tầm vóc Nên thủ thuật đó khó đạt Chó xù béo nịch Chân lại ngắn quá Nanh trắng một lần nữa thử lại một keo nhưng vẫn vô hiệu. Trong một dịp quay trở mình đột ngột, đã tưởng gặp vận may, nó thừa lúc Cherokee quay đầu để chạy vòng chậm lại, bèn cắn chặt kẻ địch. Vì nhắm cắn vào Cherokee, thấp hơn vai nó nhiều, nó đã tự hại trong lúc lấy đà quá mạnh, nên chờm qua thân chó xù. Lần đầu tiên trong cả quá trình chiến đấu của đời nó, nhanh Trắng bị mất thế vững vàng, nó bị lão đảo và lẽ ra đã ngã chỏng vó trên mặt đất. Nhưng nhờ sự mềm dẻo tuyệt diệu như một con mèo Nó đã quay mình ngay trên không Để ngã chân xuống trước Nhưng vẫn bị nghiêng một cách nặng nề Và trong khi đang vặn mình để đứng dậy Thì răng của Cherokee đã cắm phập vào hồng nó Miếng cắn chưa đúng chỗ lắm Cherokee cắn hơi quá thấp về phía ngực Nhưng không chịu nhả ra Nanh trắng lòng lộn gắn hất cái cơ thể kết xù Cứ gắn chặt vào thân nó Cố gỡ cái khối nặng Làm vướng các động tác của nó Làm nó mất tự do hoạt động Nó cảm giác như bị mắc bẫy Nó khao khát muốn sống Bỗng như điên cuồng Để tự bỏ cái khối nặng 25 kg cứ lũng lẳng bám vào cổ nó Nó bèn quay rẽ sang bên này Ngoẹo sang bên kia Chạy tứ phía Còn chó xù cứ bám chặt lấy mồi Đôi khi chó xù cũng đứng lên được Mặt đối mặt với kẻ địch Nhưng sau đó nó lại bị mất thăng bằng bị nanh trắng lôi theo động tác quay vòng cuồng loạn của con sói Cherokee cắn theo bản năng một cách chủ động nó biết rõ ràng điều quan trọng nhất là phải giữ thật chắc nó rung lên vì vui thích những lúc đó nó nhắm mắt và cứ để mặt cho nhanh trắng lôi kéo tùy thích hết chỗ này sang chỗ khác hẳn nhiên trước những thương tích đau đớn mà nó phải chịu chỉ có một điều quan trọng nhất là quyết không chịu nhã mồi Nênh trắng chỉ dừng lại khi sức lực đã mệt mỏi Nó hoàn toàn hốt hoảng Và không hiểu gì về việc xảy ra Chưa bao giờ Trong cuộc đời đầy sóng gió của nó Lại mắc vào hoàn cảnh hiểm nghèo Như lúc bấy giờ Cherokee xử sự khác hẳn các con chó nó thường gặp Vì những con chó này chỉ biết có cắn Tấn công và rút lui Để lấy lại sức lực Nênh trắng nằm nghiêng về một bên Răng vẫn cắm chặt vào cổ kẻ địch Cherokee gắn lật đổ nó hoàn toàn Nênh trắng cố cưỡng lại Nhưng nó cảm thấy hai chiếc hàm đang siết chặt lấy da thịt nó, chuyển chỗ bằng kiểu nhay dần để tiến cao hơn về phía họng. Kỹ xảo của chó xù là bằng bất cứ giá nào cũng không thả, và nếu có thể thì siết chặt hơn. Dịp đó có thể xảy đến, ấy là khi nanh trắng dừng lại yên lặng một lúc, còn nếu nhanh trắng lòng lộn, thì Cherokee chỉ giữ chặt lấy nó. Cái gãy giày to bè của chó xù là chỗ duy nhất trên mình nó còn có thể, Để cho sói non cắm nanh, nanh trắng cũng gắn cắm được nanh vào chỗ cổ nối liền với vai, nhưng hàm nó không quen kiểu nghiền nhây trong lúc đang chiến đấu, nên nó chỉ có thể xé nát từng đợt một, phần thịt béo núc ở cổ kẻ địch. Lúc ấy, vị trí của hai con vật đã có thay đổi. Vẫn mắc chặt răng vào họng nanh trắng, Cherokee đã vật ngã được nanh trắng nằm chỏng vó và đè lên nó toàn bộ trọng lượng của mình. Nên trắng co phần thân sau và bắt đầu cao xé bụng chó xù bằng móng chân theo kiểu mèo. Rất có thể nó sẽ rách bụng Cherokee. Nếu con này không nhanh mà quay mình quanh bộ hàm, vẫn cắm chặt lấy kẻ địch thủ. Không còn cách gì gỡ bỏ chúng được. Cũng nhẫn tâm như số phận, hai chiếc hàm đó vẫn tiếp tục leo dần lên tỉnh mạch cổ. Chỉ nhờ có lớp da mềm nhũng ở cổ và bộ lông sẫm bao phủ phần đó mà nanh trắng còn kéo dài được giờ phút tận số lớp da mềm và đầy lông đó đã cản trở bước tuyến của răng Cherokee và chất đầy mồm con chó xù thành một nắm lớn dần dần Cherokee lấn thêm họng làm cho nanh trắng càng thêm nghẹt thở hơi thở của nó mỗi lúc một khó khăn thêm cuộc chiến sắp kết thúc 4 người đánh cá về phía Cherokee đã reo hò âm ỉ và đề nghị những thách thức mới với giá thấp Còn những người đặt cá về phía nan trắng thì nản chí và không dám nhận thách 10 ăn 1 hoặc ngay cả 20 ăn 1. Tuy vậy, vẫn có một bàn tay liều lĩnh đã nhận cuộc 50 ăn 1, đó là Smith đẹp trai. Hắn bước vào vòng đấu, chỉ tay về phía nan trắng, vẽ mặt ngạo nghễ khinh thường rồi cười oan oan. Hậu quả đã đến ngay tức khắc. Sự điên cuồng lại xâm chiếm tâm thần nanh trắng, làm cho nó lấy lại được sức mạnh để vùng lên nó lại quay tròn trên bãi đấu, kéo theo trọng lượng 25kg của chá sù cứ lũng lẳng bám lấy ở cổ nó. Nhưng chẳng mấy chốc, sự tức giận của nó chuyển thành nỗi hoảng sợ. Trí tuệ của nó nhường bước cho lòng ham sống, nên nó không còn suy nghĩ gì nữa. Để thoát khỏi sự bóp nghẹt của thần chết, nó lại quay, lại chạy vòng, lão đảo, ngã rồi lại đứng lên. Có khi, chỉ đứng bằng chân sau, rồi gắn sức, nâng toàn bộ thân hình của kẻ địch, Lên khỏi mặt đất Nó điên cuồng một cách vô vọng Để cố cứu lấy sự sống Cuối cùng Kiệt sức Nó ngã chổng kền Và chó xù đã lợi dụng ngay hoàn cảnh thuận lợi Để siết chặt hơn giữa hai hầm răng của nó Và làm cho đường hô hấp của nanh trắng thêm nguy ngập Những trang vỗ tay nổ rang Kèm theo nhịp cổ vũ Cherokee, Cherokee. Chó xù đáp lại Bằng cách vẫy đuôi mạnh hơn Nhưng những tiếng kêu tán thưởng đó không làm cho nó lơ là đi một chút nào, không có liên quan đồng cảm nào giữa mẫu đuôi và đôi hàm nặng trịch của nó, đuôi cứ việc vẫy, còn hàm thì vẫn không hề nới lỏng. đúng lúc đó một sự việc xảy ra, làm đám người xem bớt chú ý vào bãi đấu trong giây lát. người ta thấy tiếng chuông buộc cổ chó và tiếng kêu của một người lái xe trượt. trừ Smith đẹp trai vẫn không rời mắt khỏi nhanh trắng, còn mọi người. Đều đổ dồn về phía những người đang tiến đến, sợ cảnh sát tới. Chiếc xe lao tới từ phía đối diện với đồn. Hai người ngồi trên xe có vẻ vừa đi thăm dò địa chất về. Thấy đám đông, họ ra lệnh cho chó dừng lại và đến gần tìm hiểu lý do của sự tụ tập đông người này. Người dẫn đầu đàn chó để râu mép, còn người kia dáng to lớn, còn trẻ, râu cạo nhẵn thính. Bộ mặt tươi tắn do xe chạy nhanh qua bầu không khí lạnh gây nên. Lúc đó, nhanh trắng gần như không còn chống cự được nữa. Thỉnh thoảng chỉ còn dãy lên, không chủ động. Lượng không khí hít vào phổi nó bớt dần. Tính mạch lớn ở cổ nó lẽ ra bị nhai đứt từ lâu. Cho dù có túm lông rậm, nếu ngay lúc đầu chó xù đã cắn trúng hơn. Nhưng chính sự siết dần của đôi hàm dọc cổ nanh trắng đã làm chậm việc nhai đứt. Mạch máu đó và nắm da đầy lông nứt chặt miệng Cherokee đã phần nào cản trở tác dụng các nanh sắc của nó trong lúc ấy bị điên khùng tột điểm đến mức có thể giết chóc không thương tiếc tên Smith đẹp trai đã không giữ được đầu óc tỉnh táo nữa hắn nhìn thấy đầu mắt nanh trắng bắt đầu mờ đục hắn hiểu rõ là thế trận dứt khoát không gỡ được nữa nên hắn mất hẳn lương tri bèn nhảy sổ vào nanh trắng và đá nó một cách mang rợ có những tiếng phản đối và tiếng còi nổi lên nhưng không ai vào can thiệp. Hệt như một tên hung thủ, Smith đẹp trai vẫn tiếp tục đánh nanh trắng. Bỗng trong đám người xem lại nhốn nháo. Một chàng trai to lớn, gạt mạnh mọi người sang hai bên, và bất cần lịch sự, tiến vào bãi đấu. Đúng lúc anh vừa đến giữa bãi đấu, thì Smith đẹp trai đang dơ một chân sắp lại đá thêm. Liền đó, người trẻ tuổi to lớn, đắm cực lực vào giữa mặt hắn. Smith đẹp trai gần như bị hất bỗng khỏi mặt đất, toàn thân như bốc lên không khí rồi lộn ngược xuống đất và nằm bẹp trên mặt tuyết cứng. Người mới đến quay về những người xem và nói lớn Bọn hèn nhát, bày hung đồ. Sự phẫn nộ của anh ta rõ ràng là đầy thiện ý. Đôi mắt xám ánh kim của anh như tóe lửa về phía đám đông. Smith đẹp trai đứng dậy và đi về phía anh ta thở hổn hển vẻ lo lắng. Anh chàng trẻ tuổi to lớn chưa biết hắn hèn nhát Nên hiểu lầm là Smith đẹp trai muốn đánh nhau Lại đấm ngay một cú nữa mạnh hơn Và quát Đồ thô bạo Smith đẹp trai lại ngã chổng kền trên mặt tuyết Đành nằm bẹp không dám gượng dậy nữa Hắn tự nghĩ Là nằm như thế Còn an toàn hơn là ngồi dậy Này Matt Lại đây giúp tôi Người trẻ tuổi cao lớn nói với anh lái xe Cũng vừa theo anh vào bãi đấu Hai người bèn cuối vào hai con vật Đang bám chặt lấy nhau Mát đỡ nanh trắng, sẵn sàng kéo nó ra khi Cherokee không chịu nhã. Còn người trẻ tuổi thì lấy tay cố mở miệng con chó xù, nhưng không được. Anh muốn đẩy, kéo, vặn đến thế nào đi nữa, vẫn không có kết quả. Giữa hai đợt cố gắng hết sức, anh lại chửi, đồ hung bạo. Đám đồng lại bắt đầu náo động. Vài người còn bực mình phản đối, rằng họ bị mất cả hứng thú. Dừng tay một chút. Chàng trai cao lớn ngẩn đầu lên nhìn chồng chọc họ với đôi mắt quế lửa, khiến họ phải câm bạc. Đồ hung hãn Anh chửi lần nữa, rồi lại ra sức gỡ. Thưa ông, không nên gắn sức thêm vô ích. Ông Scott đạt Mark nói, ông không thể nào gỡ chúng ra thêm được nữa nếu ông làm như vậy. Họ bèn ngừng và đứng nhìn hai con vật vẫn cứ thiết chặt lấy nhau. Nó chưa mất máu nhiều lắm đâu, Mark nói. Nhưng... Nó có thể chết bất kỳ giây phút nào. Scott đáp, nhìn đây này, con xù lại cắn chặt hơn. Sự sốt ruột và nỗi băng khoăn lo lắng cho số phận của nhanh trắng ở người trẻ tuổi cũng mỗi lúc một tăng. Lấy hết sức, anh đánh vào đầu Cherokee, đánh mạnh nhiều lần, nhưng con chó xù vẫn không nhả. Nó chỉ vẫy mẫu đuôi để tỏ ra là nó hiểu tại sao bị đánh, nhưng cũng tỏ vẻ là nó có quyền giữ chặt lấy kẻ địch. Không ai đến giúp chúng tôi à? Scott nói và quay về phía đám đông Nhưng không một ai Người xem đứng nguyên tại chỗ tán thưởng Một cách ngạo nghệ Và kẻ khuyên câu này Người gấp ý câu kia một cách hảo huyền Ông cần phải có một đoàn bẫy Matt gợi ý Chàng trai trẻ thọc tay vào bao Buộc ở dây lưng Và rút ra khẩu súng lục Anh gắn nhét nòng súng vào giữa hai hàm chó xù Này mạnh đến nổi Mọi người đều nghe tiếng thép cọ vào răng kêu ken két hai người quỳ gối cúi đầu về phía hai con chó cùng tập trung sức lực bỗng bỏng Tim bước những bước dài tiến vào đấu trường hắn dừng lại gần Scott đặt lên vai anh và nói giọng đe dọa anh chàng lạ mặt kia liệu chừng làm gãy răng nó là không xong đâu thế thì tôi sẽ bẻ gãy cổ nó Scott trả lời vẫn tiếp tục thọc nằm súng lục vào giữa nan Cherokee tôi báo trước rồi đó cứ liệu đừng có đánh gãy răng nó tên bá gạt nhắc lại giọng đe dọa mạnh hơn nhưng cách hâm dọa của hắn không có hiệu quả nào hết Scott vẫn tiếp tục cách gỡ của mình tuy nhiên anh bỗng đưa mắt nhìn Tim Kinnan lạnh lùng hỏi chó của anh à phải tên này ầm ừ trả lời thế thì vào mà bảo nó nhả ra này anh là mặt hắn bực bội nói tôi không thể bảo được đâu nếu thế thì anh hãy ra khỏi đây để yên cho tôi làm lấy Tim Kynan vẫn đứng im nhưng Scott cũng không buồn để ý đến hắn nữa anh đã đưa được nòng súng vào bên này hàm và cố đẩy nó sang bên kia khi đã làm được việc đó anh dùng nòng súng làm đòn bẩy nhẹ nhẹ gỡ dần rất thận trọng tách hai hàm răng của Cherokee cùng lúc Mark cũng cố gỡ phần họng bị xé nát của nanh trắng ra chuẩn bị mà nhận lấy chó của anh đi Scott ra lệnh cho tên chủ Cherokee giọng đanh thép Tim Kinnan cúi đầu xuống không đáp và nắm mạnh lấy Cherokee Này! Scott cảnh cáo đồng thời cũng nảy thêm một cú cuối cùng Hai con vật đã được gỡ xa nhau nhưng con Cherokee vẫn còn lòng lộn rất hung hăng Lôi nó đi đi Chàng trai trẻ ra lệnh Tim Kinnan đành kéo Cherokee khỏi bãi và lẫn vào đám đông Đã mấy lần nhanh trắng gắn gượng đứng dậy Nhưng đều không được Lần nữa nó đã cố đứng lên Nhưng không còn đủ sức Lại ngã khủy thân thể mềm nhũng trên mặt đất phủ tuyết Đôi mắt liêm diêm dường như Sắp đục hẳn Lưỡi thè ra sưng vù Và dập nát giữa hai hàm hé mở Chỉ chút nữa thôi là nó đã bị siết cổ hoàn toàn Mark xem xét nó Nó không còn mấy hy vọng Anh nói Nhưng còn thở Smith đẹp trai lúc đó đã đứng dậy cũng mong men đến nhìn nanh trắng. Này, mát một con chó kéo xe trượt, loại tốt đáng bao nhiêu? Scott hỏi. Người lái xe vẫn cúi xuống nanh trắng nhẫm tính một lúc. 300 đô la. Anh trả lời. Thế một con đang ở tình trạng tàn tạ như thế này thì đáng bao nhiêu? Khoảng nửa tiền. Scott bèn quay lại Smith đẹp trai. Đã nghe thấy chưa ông hung bạo? Ta lấy lại con chó của anh và trả cho anh 150 đô la anh mở ví và đếm tiền Smith đẹp trai chắp hai tay ra phía sau lưng từ chối không nhận số tiền chàng trai trẻ vừa chìa ra cho hắn tôi không phải là người bán chó hắn nói ồ có anh sẽ bán Scott nhấn mạnh vì ta là người mua tiền đây con chó thuộc về ta Smith đẹp trai hai tay vẫn chắp sau lưng lùi một bước Scott bước mạnh về phía hắn giờ nắm đấm định đánh Smith đẹp trai dím người lại để tránh Tôi có quyền không bán Hắn nói lè nhẹ Anh đã mất quyền rồi Con chó này không còn là của anh nữa Anh có định cầm tiền không Hoặc buộc ta phải đánh nữa Thôi được Tên hèn nhát vội vàng nhận lấy Tôi bằng lòng nhận tiền Nhưng tôi vẫn phản đối Hắn nói thêm Con chó này là một mỏ vàng Thế là tôi đã bị ăn cắp Người nào cũng có quyền riêng Đúng Scott vừa đáp vừa trả tiền hắn Người nào cũng có quyền Nhưng anh không còn là một người nữa Mà là một tên súc sinh Hãy đợi đến lúc tôi về đến sinh Tôi sẽ kiện ông tại tòa Smith đẹp trai đe dọa Liệu mà giữ mồm Nếu không khi về đến sinh Ta sẽ tìm cách đuổi anh ra khỏi thành phố Anh đã nghe rõ chưa Smith đáp lại bằng tiếng lý nhí Anh đã hiểu chưa Scott nhắc lại Giọng trở nên đanh thép Vâng tên đẹp trai vừa lẩm nhẩm vừa lùi vâng với ai vâng thưa ông tên này âm ừ trả lời hãy cẩn thận hắn sắp cắn đấy một người nào đó thốt ra và nhiều tiếng cười vang lên scott quay lưng và giúp bạn anh đang săn sóc nhanh trắng một số người xem đã giải tán số khác thì tụ tập thành từng nhóm nhỏ dạo chơi và trò chuyện vui đùa tim kinan cũng nhập vào một nhóm Tên mỏm lớn này là ai thế nhỉ? Hắn hỏi Whedon Scott Có người đáp lại Thế Whedon Scott là ai? Tên gá bạc lại hỏi Ồ, một kỹ sư mỏ Tên ấy quen biết rộng Nếu anh không muốn bị lôi thôi Thì khuyên anh đừng dây vào Hắn quen biết bọn tay to mặt lớn Lão ủy viên quản lý mỏ là bạn thân của hắn đấy Tôi cũng ngờ ngay hắn là tay cứng cửa Tim Kinnan nói Vì thế tôi đã rút lui ngay từ đầu chương 19 Kẻ bất khuất Không hy vọng gì nữa Whedon Scott thất vọng nói Ngồi ở ngưỡng cửa lều gỗ Anh nhìn bạn anh điều khiển chó kéo xe Anh này cũng nhúng vai tán thành ý kiến của chàng trai Cả hai người ngồi ngắm nanh trắng Đang dằn căng dây xích Xù lông Sủa dữ dội Và tìm cách sổ vào đám đông Chó kéo xe bọn này biết rằng cần phải để nhanh trắng yên chúng nằm cách xa nó và tỏ vẻ không để ý đến nó chút nào vả lại cũng cần phải nói là chúng đã được mát ra lệnh bắt phải yên tay anh cầm sẵn gậy để trừng phạt con nào trải lệnh nó là một con sói không có cách nào thuần hóa được đâu Whedon Scott tuyên bố ồ tôi không biết gì hết mát trả lời hẳn cũng có một phần chó trong nó dù ông nghĩ thế nào Tôi vẫn tin chắc một điều Anh ta lắc đầu nhìn về Phía núi, gia hư Tỏ vẻ hiểu rất rõ vấn đề Nếu vậy Thì nên thi thố các hiểu biết của anh ra Scott có vẻ sốt ruột Sau khi chờ một lát Cái gì thế? Anh chàng hướng dẫn chó quay ngón tay cái Về phía nanh trắng Sói hay chó gì cũng vậy thôi Con này đã được thuần hóa Không Tôi thưa với ông là chắc chắn thế mà Và nó đã từng mang yên cương Ông hãy xem đây này Còn thấy dấu vết ở ngực nó Anh nói đúng mắt ạ Nó đã từng là chó kéo xe trượt Trước khi rơi vào tay tên Smith đẹp trai Và tôi nghĩ là Tại sao nó lại không trở thành một con chó kéo xe Anh nghĩ thế thật đấy à Scott hỏi dồn dập Nhưng sau lại lắc đầu chán nản Nó thuộc chúng ta đã 15 hôm nay Thế mà nó càng mang rợ hơn Ông hãy để cho nó tùy theo vận may Mark gợi ý Ông hãy thả nó một lúc Scott nhìn Mark, tỏ vẻ không tin lắm Vâng, tôi biết Mark tiếp Nó không chịu để ai đến gần Nhưng ông hãy cầm gậy thử xem Anh hãy thử xem Anh hướng dẫn chó cầm một chiếc gậy Tiến về chỗ xích công vật Chẳng khác gì con sư tử bị nhốt trong củi Dán mắt Theo dõi chiếc roi của người dạy thú Nanh trắng càng chăm chăm nhìn chiếc gậy. Ông thấy phản ứng của nó rõ chưa? mát nói, đó là một dấu hiệu tốt. Nó không ngu dại lắm đâu và sẽ không tấn công tôi khi nào tôi còn nắm gậy trong tay. Không phải là nó thiếu suy nghĩ. Bàn tay kia của Mark tiến sát cổ nanh trắng. Nó bèn xù lông, gầm gừ và nằm xuống. Tuy vẫn để mắt nhìn bàn tay đó, nó không bỏ qua việc theo dõi bàn tay kia cầm lăm lăm chiếc gậy trên đầu nó mắt cởi dây xích và lui về phía sau. Nành trắng không thể ngờ là nó lại được trả tự do. Hàng nhiều tháng liền nó thuộc sở hữu của Smith đẹp trai và không lúc nào nó được tự do. Người ta chỉ cởi xích cho nó để đưa đi tấn công. Khi cuộc đấu kết thúc nó lại bị xích. Hành động mới lạ này của các vị thần có ý nghĩa gì đấy? Chắc hẳn họ sắp lại một lần nữa chơi cho nó một vố điên đảo quỷ quyệt gì chăng? Nó bước chậm chạp, thận trọng, sẵn sàng chờ đợi một sự tấn công bất ngờ vào bất cứ lúc nào. Sự việc xảy ra thật rất lạ lùng. Nó cẩn thận đứng xa các vị thần đang quan sát nó và vẫn luôn luôn giữ mình, đi về phía góc lều. Không có gì xảy ra cả. Nó thực sự bối rối và quay trở lại. Khi chỉ còn cách hai người vài mét, nó bèn đứng dậy và nhìn họ chầm chầm. Liệu nó có muốn chuồng mất không? Vị chủ mới của nó hỏi thì cũng phải liều thử xem. Mark vừa nói vừa nhúng vai. Theo cách đó, người ta sẽ biết rõ sự tình ra sao. Còn vật tội nghiệp, Scott thì thầm thương hại. Nó cần được thấy người ta tỏ ra chút lòng tốt với nó. Anh vào lều lấy một miếng thịt rồi ném cho nanh trắng. Nó bèn nhảy nhanh sang một bên và nghi ngờ ngắm miếng thịt. Nhưng một con chó trong bầy liền nhảy xô vào miếng thịt người ta không dành cho nó Majo, lại đây Scott vội kêu lên lời cảnh báo quá chậm đúng lúc Majo vừa ngọa miếng thịt thì nanh trắng đã bổ vào đánh nó con chó mất thăng bằng ngã lăn. mắt chạy bổ ra nhưng nanh trắng còn nhanh hơn Majo đứng lên lão đảo máu ở hỏng chảy thành dòng trên mặt tuyết bài học đích đáng Scott nói nhanh nhưng Majo cũng thật đáng đời Mark sắp đá mạnh vào nanh trắng một cú nhảy vọt nanh nhè bóng loáng một tiếng thét gầm sủa dữ dội và lùi ra xa trong khi mát cúi xuống nhìn vết thương ở chân nó cắn tôi trúng quá anh vừa nói vừa chỉ vết thương đỏ rộng đường rách ở quần ngoài và quần lót tôi đã bảo anh mà mát ạ không còn hy vọng gì Scott nói vẻ tuyệt vọng tôi đã suy nghĩ lại không muốn phải đi đến giải pháp này nhưng đó là giải pháp duy nhất Anh vừa nói, vừa do dự, rút khẩu súng lục. Anh mở ổ, quay xem súng còn đạn hay không. Ông Scott cả. Ông hãy nghe tôi. Con chó này đã sống trong cảnh địa ngục. Vì thế, không thể một sớm một chiều trở ngay thành một thiên thần trong trắng được. Ông hãy gia ơn cho nó thêm một ít thời gian nữa. Anh hãy nhìn ma do kia kìa. Mark quay về phía con chó đang nằm rủ trên tuyết giữa vũng máu và rõ ràng là sắp trút hơi thở cuối cùng. Chính ông cũng nói, đáng đời cho nó, mà Majo đã muốn cướp miếng thịt của nanh trắng, vậy là nó phải trả giá. Tôi không bỏ ra hai mươi xu để mua lấy một con chó không biết bảo vệ vật sở hữu của mình. Có thể anh nói đúng, nhưng hãy nhìn xem, nó đã làm gì chân anh? Dù sao, cũng phải có giới hạn chứ. Đó là lỗi tại tôi. Tôi cần gì phải đá nó? Nó có quyền tự bảo vệ chứ. Chính ông cũng nghĩ như thế cơ mà, ông Scott. Không ngoan ra thì nên giết nó đi Scott nhấn thêm Ta không bao giờ thuần hóa được nó đâu Nào ông Scott Xin ông hãy cho nó hưởng thêm Một dịp may được thử thách lần nữa Mark cố bào chữa Đây là lần đầu tiên chúng ta thả nó Nếu nó không dần dà Tự sửa đổi tính nết Chính tôi sẽ hạ sát nó Tôi xin hứa với ông như thế Có trời biết Tôi có còn muốn giết nó hay Thấy nó bị giết nữa không Scott nói và đút súng vào bao Thôi thì cứ để mặt nó chạy rong thoải mái và xem xét lòng tốt còn có thể tác động được gì ở nó nữa không Ngay bây giờ tôi sẽ thử xem Anh bèn đến gần nanh trắng và nhẹ nhàng nói với nó giọng xoa dịu Tốt nhất là ông nên cầm sẵn một chiếc gậy Mark nói Scott lắc đầu bụng đã quyết thử để chiếm được lòng tin của con vật Nanh trắng lại giữ thế thủ Cái gì lại đến với nó đây? Nó đã giết chết con chó của vị thần cắn vị thần đồng hành của chủ một sự trừng phạt ghê gớm không thể nào tránh được sẽ đến với nó nhưng không vì thế mà nó sợ đến mức chịu phủ phục xù lông, nghe răng mắt luôn luôn cảnh giác toàn thân đều ở tư thế sẵn sàng giữ mình nó chờ đợi, sẵn sàng chờ đợi cả điều tồi tệ nhất vị thần không mang gậy nên nó chịu để yên cho chủ tiến gần lại nó Bàn tay thần dơ ra và hạ xuống đầu nó. Nành trắng thu mình lại, thần kinh căng thẳng. Mối nguy hiểm rõ ràng đang sắp xảy ra. Lại mu mô gì đây? Nó đã từng biết bàn tay của thần, biết quyền lực của họ, khả năng đánh rất trúng của họ nữa. Ngoài ra, có bao giờ nó thích người ta sờ nó đâu. Nó bèn sủa mạnh hơn, cong lưng để tránh tiếp xúc với bàn tay cứ tiếp tục hạ thấp. Nó cũng không muốn cắn, và cố chịu đựng sự đe dọa của bàn tay đó càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, bản năng muốn sống đã làm nó quên cả mọi ý nghĩ khác. Whedon Scott đã tưởng mình khá lanh lẹn để kịp tránh miếng cắn. Anh đã nhầm vì không ngờ tới động tác cực kỳ mau lẹ của nanh trắng. Con vật cắn rất bất ngờ chẳng khác một con rắn đột ngột bật tung chiếc đầu để bổ. Scott nắm bàn tay bị thương bàn tay kia và kêu lên vì ngỡ ngàng. Mark chửi động một câu Và lao về phía nanh trắng vừa bò vừa lùi, lòng giận ngược, nghe nanh, mắt ánh lên những tia đe dọa. Trận đòn mà nó đang đợi, chắc hẳn sẽ vượt xa tất cả các trận mà Smith đẹp trai đã đánh nó. Này, Mark, bỏng Scott kêu lên, anh định làm gì thế? Mark chạy vào lèo, mang ra một khẩu súng trường. Không, anh nói với vẻ bình tĩnh giả tạo, tôi chỉ giữ lời hứa với ông. Tôi đã nói là chính tôi sẽ giết nó nếu nó còn chưa chịu khuất phục. Thôi, hãy đặt súng xuống. Không, tôi sẽ giết nó. Tôi bảo đảm như vậy. Ông xem đây này. Cũng như mát khi nãy cố bào chữa cho nanh trắng, giờ đây lại đến lượt Scott cố tìm lý lẽ để xin cho kẻ phạm tội. Anh đã đề nghị cho nó hưởng vận may. Vậy thì hãy cho nó đi. Chúng ta hãy tạm ngừng cuộc thí nghiệm ở giai đoạn đầu. Tôi bất cẩn đấy thôi. Và hãy nhìn kia kìa. Ở một góc lều, cách hai người đứng chừng 10 mét, nành trắng đang gầm sủa kinh khủng, mắt dán vào mát chứ không vào Scott nữa tôi đến chịu anh chàng điều khiển chó kêu lên vẻ hoang mang anh có thấy nó thông minh không Scott vội nói cũng như anh và tôi, nó hiểu rất rõ thế nào là vũ khí có đạn cần phải để sự thông minh đó có dịp nảy nở thôi, hãy hạ súng xuống đồng ý mát nói đồng thời đặt súng cạnh đống củi hãy nhìn xem kìa ông, anh nói vội vã Thái độ nanh trắng thay đổi rõ rệt Nó thôi không sủa nữa Thế thì cũng nên thử lại lần nữa Có lẽ không phí công đâu Hãy nhìn nó mà xem mát dơ tay về phía súng Lập tức nanh trắng lại sủa mát giả vờ rời xa khẩu súng Thì mép nanh trắng Khép kín răng mắt quay trở về từ từ đưa khẩu súng lên vai Tiếng sủa tăng dần Khi nanh trắng thấy anh ngắm bắn nó Nó vội nhảy sang bên Và chạy về phía sau lèo Anh chàng điều khiển chó ngắm nhìn bãi tuyết chỗ nanh trắng vừa đứng lúc nãy một lúc Anh bỏ súng, vẽ quả quyết và quay về phía chủ nói Ông nói có lý Ông Scott ạ, con chó này quá thông minh không thể giết bỏ được